Kẻ Phan Kito Tác giả Friedrich Nietzsche Dịch giả Hà Vũ Trọng 11 Thêm một lời nữa chống can trong tư cách nhà luân lý học Một đức hạnh tất phải là một phát minh riêng của chúng ta, thiết yếu thể hiện nhân cách và đề kháng riêng của chúng ta Bất kỳ loại đức hạnh nào khác chỉ thuần là mối nguy hiểm Thấy những gì không thuộc điều kiện cho đời sống đều tai hại đến đời sống Một đức hạnh nảy ra rọn vẹn bằng tình cảm tôn kính dành cho khái niệm đức hạnh như can thiền có là tai hại, đức hạnh nghĩa vụ cải thiện tự thân cái thiện phi nhân cách và có hiệu quả phổ quát là những ảo giác và biểu hiện của sự suy tàn của đời sống cuối cùng kiệt quệ của hoa tính ở Königsberg. Những quy luật cơ bản tự bảo tồn và trưởng thành đòi hỏi sự đối lập mà người đều phát minh ra đức tính riêng của mình mệnh lệnh tuyệt đối riêng của mình. Một dân tộc bị diệt vong khi nó lầm lẫn giữa nghĩa vụ riêng với nghĩa vụ chung. Không có gì hủy hoại chúng ta xuyên suốt hơn gần gũi hơn mọi nghĩa vụ phi nhân cách, mọi thứ hiên tế cho thần Mô-lốc triểu tượng. Sao không ai nhận thấy mệnh lệnh tuyệt đối của Kant là nguy cơ đối với tự thân đời sống, chỉ vì bản năng thần học đã bảo vệ cho nó? Khi bản năng đời sống đòi chúng ta hành động và nó được chứng minh là chính đáng với khói lạc đi kèm, thế nhưng kẻ theo thuyết hư vô này cùng với nội tạng giáo điều Kitô giáo lại xem khói lạc là một phản bác. Cái gì có thể hủy diệt chúng ta mau chóng hơn khi làm việc, suy tư, cảm thụ mà thiếu bất cứ nhu cầu nội tâm, thiếu bất cứ lựa chọn cá nhân sâu xa và bất cứ khoái lạc nào, như một người máy của nghĩa vụ. Đây mới đúng là công thức cho sự suy đổi, thậm chí cho sự ngu ngốc. Kant đã trở thành kẻ ngốc nghếch và con người này đã kẻ cùng thời với Gert. Con nhện tai ương này đã được coi và vẫn còn là chức gia Đức. Tôi thận trọng khi không nói ra những gì tôi nghĩ về người Đức. Chẳng phải Kant đã nhìn thấy của các mạng Pháp là sự quá độ từ hình thức nhà nước vô cơ sang hữu cơ. Ông có tự vấn rằng sự kiện nào chỉ có thể giải thích theo luận bản chất luân lý của con người. Một sự kiện sẽ chứng minh một lần và mãi mãi, con người vốn tính bản thiện. Lời đáp của Kant, đấy là cách mạng. Thứ bản năng này sai lầm về mọi thứ là bản năng phản tự nhiên. Sự suy đổi của nước Đức như là triết học, chính là Kant. 12. Tôi không kể một vài cái hoài nghi, họ là loại hình chính đáng trong lịch sử triết học. Số còn lại đơn thuần không ý thức được những đòi hỏi cơ bản nhất của lương thiện trí thức mọi phân tử số đông cùng nhiệt và kỳ nhân này, họ hành xử giống như những đàn bà nhỏ nhen của chúng ta. Họ xem những tình cảm đẹp đẽ là loại lợn chứng thích hợp, xem cặp ngực đồ sộ là ống bể của thần linh và sắc tín đó là tiêu chí của chân lý. Cuối cùng, Kant đã cố gắng bằng tiếng hơi thơ kiểu Đức, ông ban cho loại hình bại hoại vốn thiếu lương tâm tri thức này một địa vị khoa học. Với khái niệm gọi là lý tính thực tiễn, ông đã phân minh ra một loại lý tính đặc biệt dành cho những trường hợp khi người ta không cần bận tâm đến lý tính. Đó là khi luân lý Cái mệnh lệnh thanh cao đó lên dọc, các ngươi sẽ phải. Khi chúng ta xét thấy rằng trong hầu hết các dân tộc, thì chiếc da chẳng qua là sự phát triển kế tiếp của loại hình tăng lữ. Vậy thì di sản của tăng lữ này, sự ngụy tạo lừa dối này, không còn đáng ngạc nhiên nữa. Với những sứ mệnh thiêng liêng, chẳng hạn như cải thiện, cứu vớt hay cứu chuộc nhân loại, ý mang thần thánh trong lòng và là kẻ phát ngôn của những mệnh lệnh tuyệt đối từ cõi khác, và với một sứ mệnh như thế, ý đương nhiên đứng ngoài mọi đánh giá thần trí Bản thi được thánh hóa bởi những công tác như thế và chính y là một loại hình trong trật tự cao cấp hơn. Khoa học đối với tăng nữ có là gì? Y ở trên nó và tới nay tăng nữ vẫn còn thống trị. Y quyết định những khái niệm thực và không thực. 13. Chúng ta trở thành giá thấp điểm này, tự thân chúng ta. Chúng ta là những tinh thần tự do đã không là gì khác hơn là sự đánh giá lại mọi giá trị là một lời tuyên chiến nhập thể và chiến thắng mọi quan điểm truyền thống về cái thực và cái không thực. Những trực giác giá trị nhất được phát hiện ra sau cùng, nhưng những trực giác giá trị nhất đó lại là những phương pháp. Mọi phương pháp, mọi tiền đề về quan điểm khoa học hiện hành của chúng ta đều bị chống đối suốt hàng bao ngàn năm với sự khinh miệt sâu xa nhất. Vì chúng, con người đã bị loại trừ khỏi tập hợp, những người chính phái và đã bị coi là kẻ thù của Thượng Đế, là những kẻ khinh miệt chân lý và là kẻ bị quỷ ám. Bất cứ một kẻ nào có thiên hướng về khoa học y được xem là thuộc đẳng cấp mặt hạng Chandala. Chúng ta đã bị toàn bộ cái cảm tính của là người chống lại chúng ta, quan niệm của họ về chân lý phải thế nào, của việc phục vụ chân lý nên phải thế nào, mọi mệnh lệnh các ngươi sẽ phải cho đến nay đều nhắm chống lại chúng ta. Những mục tiêu của chúng ta, thực hành của chúng ta, cái phong cách bình tĩnh, cẩn thận và ngừa vực của chúng ta, tất cả những điều này bị coi là hoàn toàn vô giá trị và đáng khinh. Sau cùng, người ta rất có thể phải hỏi Đấy có thực sự là một thị hiếu thẩm mỹ đã duy trì con người mù quáng quá lâu hay không? Một thứ hiệu quả như vẽ đã được chân Lý yêu cầu và người yêu tri thức bị trông mong rằng phải tạo ra một ấn tượng mạnh lên các giác quan. Chính sự khiêm tốn của chúng ta đã xúc phạm đến thị hiếu của họ lâu dài nhất. Họ đã đoàn trúng điều đó, lũ gà trống của Thượng Đế. 14. Chúng ta đã linh hội theo cách khác. Chúng ta đã trở nên khiêm tốn hơn về mọi phương diện. Chúng ta không còn phái sinh con người từ thần khí hay thần tính nữa chúng ta đã đặt y trở lại giữa những động vật. Chúng ta coi y là con vật mạnh mẽ nhất bởi vì y là con thú tinh nhanh nhất và tâm linh của y cũng là kết quả từ đó. Một mặt, chúng ta chống lại cái hư vinh tìm cách lại cất đầu lên từ đây. Như thể con người là cái mục đích ẩn khuất lớn của cuộc tiến hóa của động vật. Con người tuyệt nhiên không phải là vương miện của sáng tạo. Mọi tạo vật được cạnh y trên cùng cấp bậc của hoàn hảo. Và ngay cả nói điều này cũng là nói có đáng. Nói một cách tương đối, thì con người là con vật sai sót nhất, bệnh hoạn nhất và không con vật nào tự lạc ra khỏi bản năng của nó một cách nguy hiểm hơn. Nhưng dù tất cả những điều đó, tất nhiên nó vẫn là con vật thú vị nhất. Về những động vật, đề cát đã là người đầu tiên táo bạo với can đảm đáng phục nhận thức rằng động vật như là cỗ máy. Toàn bộ sinh lý học ngày nay của chúng ta cũng chỉ gắng sức chứng minh cho xác nhận này. Và chúng ta nhất trí đủ để không loại trừ con người ra, như để các con làm. Tri thức của chúng ta về con người ngày nay đã chỉ đi xa tới mức chúng ta hiểu y một cách máy móc. Trước đây, con người được ban cho một ý chí tự do, như là của hồi môn từ một cái trật tự cao hơn. Thì ngày nay, chúng ta đã lấy đi cái ý chí này khỏi y, theo nghĩa chúng ta không còn công nhận ý chí này là một năng lực nữa. Thuật ngữ ý chí giờ đây chỉ dùng để biểu thị một hợp lực, một loại phản ứng cá nhân, thiết yếu, đi theo sau một số kích thích có phần vừa mâu thẫn vừa hài hòa. Cái trí không còn hành động, cũng không điều động nữa. Trước đây, bằng chứng về cấu gác cao quý của con người và về thần tính của y đã được phát hiện trong ý thức và tinh thần của y. Để trở nên hoàn hảo, y được khuyên nên rút lại các giác quan theo kiểu con rùa, tuyệt thông với những cái trần tục, chút bỏ tấm liệm tử vong. Và lúc đó thì phần tinh hoa của y sẽ còn lại là tinh thần thuần túy. Ở đây chúng ta cũng đã xem xét lại Sự phát triển ý thức, tinh thần đối với chúng ta không gì khác hơn là triệu chứng của sự bất hoàn thiện tương đối của cơ thể. Nghĩa là thử nghiệm, dò tìm và sai sót, là một sự thi triển tiêu hết một lượng về năng lực thần kinh không cần thiết. Chúng ta trối bỏ rằng, bất kể cái gì được thực hiện hoàn hảo, chừng nào nó còn được thực hiện một cách ý thức. Tinh thần thần túy là sự ngu muội thần túy. Nếu chúng ta loại trừ hệ thống thần kinh và cảm giác đi, tức là loại trừ cái tấm liệm tử vong, thì chúng ta đã tính sai, vậy thôi. Mười lăm. Trong Kitô giáo, cả luân lý lẫn tôn giáo không có một điểm nào tiếp xúc với thực tại. Không gì ngoài những nguyên nhân tưởng tượng như thượng đế, linh hồn, bản ngã, thần khí, ý chí tự do và ngay cả ý chí không tự do. Không gì ngoại trừ những hiệu quả tưởng tượng như tội lỗi, cứu chuộc, ân sủng, trừng phạt, tha tội. Sự giao tiếp giữa những hữu thể tưởng tượng như thượng đế, chứa linh, linh hồn. Một khoa học tự nhiên mang tính tưởng tượng như việc lấy con người làm trung tâm không có dấu vết của quan niệm nào về những nguyên nhân tự nhiên. Một tâm lý học tưởng tượng, toàn những tự ngộ nhận, những lối giải thích về cảm xúc chung, chung thoải mái hoặc không thoải mái, chẳng hạn về những trạng thái của hệ thống thần kinh đồng cảm, với sự trợ giúp của ngôn ngữ với ký hiệu mang đặc chất luân lý tôn giáo như xăm hối, lương tâm thống khổ, quỷ cắm rỗ, thánh nhan thức đế. Một kiều cánh luận tưởng tượng, như ở nước chúa, phán xét cuối cùng, và sự sống đời đời. Cái thế giới bịa đặt thuần túy này thấp kém xa so với thế giới của những giấc mộng, Trong mức độ mà cái thế giới sau phản chiếu thực tại, trong khi đó cái thế giới bịa đặt thì ngụy tạo, hạ giá và phủ nhận thực tại. Một khi khái niệm về tự nhiên đã được phát minh như là đối nghịch với thượng đế, thì tính tự nhiên đã trở thành đồng nghĩa với đáng hài tội. Toàn bộ cái thế giới bịa đặt này bắt rễ sâu trong sự thù ghét với tính tự nhiên hoặc thực tại. Nó là biểu hiện mối bực dọc sâu xa khi nhìn thấy thực tại. Nhưng điều này giải thích mọi sự. Chỉ riêng ai là cái lý do tốt để chạy trốn thực tại. Hắn phải là kẻ đau khổ về thực tại. Nhưng đau khổ từ thực tại là một phần của thực tại đã trở thành âu sầu. Khi tình cảm đau khổ vượt trội tình cảm vui sướng là nguyên nhân của luân lý và tôn giáo bị đặt này, thế nhưng ưu thế đó cũng cung cấp công thức cho sự suy đổi. 16. Một sự phê phán quan niệm về thượng đế của kinh tố giáo tất yếu buộc chúng ta tới cùng một kết luận. Một dân tộc càng tin vào tự thân thì duy trì thượng đế của nó. Qua Thượng Đế, Nó tôn kính những điều kiện tạo cho nó khả năng ưu thế cho những đức hạnh của Nó. Nó phóng chiếu niềm hoan lạc nơi bản thân và phóng chiếu cảm xúc quyền lực của Nó thành một hữu thể mà người ta có thể dâng sự tạ ơn. Một kẻ giàu thì muốn ban cho những cái giàu có của mình, một dân tộc kiêu hãnh thì cần một Thượng Đế. Nó muốn hiên tế. Trong những điều kiện này, tôn giáo là một hình thức tạ ơn. Để tạ ơn bản thân, con người cần đến một Thượng Đế. Vị Thượng Đế như thế phải vừa có khả năng cứu giúp, vừa làm hại, vừa là bạn, và cũng vừa là địch. Ngài phải được sung kính cho dù tốt hoặc phá hoại. Việc thiên hoạn phản tự nhiên của một Thượng Đế làm cho Ngài thành một Thượng Đế chỉ có tốt lành mà thôi. Ở đây sẽ phản nghĩa với tất cả những gì đang mong muốn. Một Thượng Đế ác cũng cần thiết không kém gì một Thượng Đế thiện. Sau hết, chúng ta không muốn mắc nợ hiện hữu của chính chúng ta vào sự bao dung và nhân từ. Nếu như một Thượng Đế không biết gì đến thịnh nộ, phục thù, ganh tị, chế nhạo, quỷ quyệt và bạo động thì nó có đích điểm gì? Vị đó có lẽ chưa thề trải qua những nhuệ khí hoan lạc của chiến thắng và hủy diệt. Không ai hiểu được một thượng đế như thế, vậy thì cần ngài để làm gì? Chắc chắn khi một dân tộc đang tiêu vong, khi nó cảm thấy niềm tin của nó trong tương lai và hy vọng về tự do của nó, đang tiêu trầm không thể đảo nghịch, và khi sự quy thuận bắt đầu xuất hiện như là nhu yếu chính, và khi nó trở nên ý thức về đức hạnh của kẻ bị khuất phục như là những điều kiện để bảo tồn tự thân, vậy thì thượng đế của nó tất phải thay đổi. Giờ đây, Thượng đế trở thành một kẻ gión rén, dù dè và khiêm tốn. Thượng đế cổ súy sự bình an tâm hồn, bỏ hận thù, nhẫn nhục, thậm chí hãy yêu bằng hữu và kẻ thù. Thượng đế giờ thường xuyên thuyết giảng luân lý, ngài bò váng hổ của mọi đức hạnh riêng tư, ngài trở nên thượng đế của mọi người, ngài trở nên một nhân cách riêng tư, một vị ngự khắp hoàn vũ. Trước đây, ngài từng thay mặt cho một dân tộc, cho sức mạnh của một dân tộc, tất cả mọi thứ tiến công và khát quyền lực trong linh hồn của một dân tộc. thì giờ đây ngài chỉ đơn thuần là một thượng đế thiện. Thực vậy, không có lựa chọn nào khác đối với một thượng đế, ngài là ý chí quyền lực và vẫn cứ là thượng đế của một dân tộc, hoặc ngài không có khả năng quyền lực và rồi tất yếu trở nên thiện. 17. Ở đâu, ý chí quyền lực si tàn dưới bất cứ một hình thức nào, bao giờ cũng có một sự thoái hóa sinh lý, một sự suy đổi. Thần tính của suy đổi bị thiến đi những đức tính và sung lực khí khá nhất để thiết yếu trở nên thượng đế của kẻ thoái hóa sinh lý, của kẻ yếu đuối. Tất nhiên, họ không tự gọi mình là kẻ yếu. Họ gọi mình là kẻ thiện Không có ám chỉ nào xa hơn Tới thời điểm, trong lịch sử Khi mà sự hư cấu nghị nguyên về một thượng đế thiện và một thượng đế ác bắt đầu khả dĩ Cùng cái bản năng thúc đẩy kẻ bị khuất phục giảm thiểu thượng đế của họ thành cái thiện tự thân Nó cũng thúc giục họ Loại bỏ mọi phẩm chất tốt ra khỏi thượng đế của những kẻ chinh phục Họ báo thù bằng cách biến thượng đế của chủ nhân của họ thành quỷ Thượng đế thiện và ác quỷ cả hai là những sảy thai của suy đổi Làm sao có cảnh ngày nay vẫn còn chịu được sự ấu trĩ của những nhà thần học Kitô giáo tới mức khăng khăng với họ rằng quan niệm về thượng đế, từ thượng đế của Israel, thượng đế của một dân tộc, tới thượng đế của Kitô giáo là tinh yếu của mọi sự tốt lành và là tiêu biểu cho sự tiến bộ. thậm chí cả rễ năng cũng làm điều này. những thể rễ năng đã có cái quyền ấu trĩ, rút cuộc, kẻ đối nghịch nhìn chừng chừng vào mặt bạn. khi những tiền giả định về đời sống thăng tiến, khi mọi thứ mạnh mẽ, dũng cảm, làm chủ và cao ngạo để bị loại trừ khỏi cái niệm thượng đế khi ngài thoái hóa từng bước thành chỉ một biểu tượng đơn thuần thành ra quyền trượng của cái cái sức thành cái neo cứu hộ thứ nhì cho kẻ đang chết chìm khi ngài trở thành thượng đế của những kẻ nghèo khó của những kẻ tội lỗi và đặc biệt của những kẻ bệnh hoạn và cái thuộc tính đấng cứu tinh hay đấng cứu chuộc cuối cùng còn lại như là thuộc tính duy nhất thiết yếu của thần tính vậy một sự hóa thân như thế biểu hiện biểu thị cho điều gì và cái việc giảm thiểu thần tính đó Tất nhiên, nước chúa đã được khuếch trương như thế, trước đây, Ngài chỉ có một dân tộc của Ngài, dân tộc được chọn của Ngài. Rồi, Ngài giống như dân Ngài, thành kẻ phiêu bạt và tha hương xứ lạ, và kể từ đó, Ngài đã không định cư ở đâu, đến khi cuối cùng cảm thấy thân thuộc ở bất cứ đâu. Một vị ngự khắp hoàn vũ, đến khi số đông và một nửa trần gian theo phe Ngài. Tuy vậy, vị thượng đế của số đông, nhà dân chủ trong số những thần linh, đã không trở thành một thượng đế của lương giáo cao ngạo Ngài vẫn là một người giao thái, vẫn là một thần linh của những nơi hẻo lánh, thần linh của mọi gió xỉnh và nơi trốn hắc ám của mọi khu không lành mạnh khắp thế giới. Vương quốc khắp thế giới của ngài, như hàng có, là một vương quốc âm phủ, một bệnh viện, một vương quốc dưới lòng đất, một cái ghetto. Bản thân ngài hết sức xanh sao, hết sức yếu đuối, hết sức suy đổi. Ngay kẻ xanh sao nhất trong đám xanh sao cũng có thể khống chế ngài. Những nhà siêu hình đáng kính của chúng ta là những kẻ bất đắc và khái niệm. Họ tự nhả tơ giăng mạng với ngài. Cho đến khi chính Ngài bị những vật động của họ thông miên, Ngài đã tự biến mình thành một con nhện, thành một nhà siêu hình khác. Giờ đây, đến lượt Thượng Đế sang cho thế giới từ bản thân Ngài dưới quan điểm Spinoza. Giờ đây, Ngài tự biến hình thành cái gì đó, Ngài càng mỏng manh và xanh sao xa hơn. Ngài trở thành một lý tưởng, Ngài trở thành một tinh thần thần tí, thành cái tuyệt đối, thành một vật tự thân. đó là sự biến hoại của một thần linh, từ Thượng Đế trở thành một vật tự thân. 18 khái niệm về thượng đế của Kitô giáo 18. khái niệm về thượng đế của Kitô giáo thượng đế như là thượng đế bảo hộ bệnh nhân thượng đế như là thượng đế nhường nhẹ như là tinh thần là một trong những khái niệm bại hoại nhất về thần thánh từng đạt tới trên trái đất thậm chí nó thể hiện dấu mực nước thấp trong quá trình xa xúc của những loại hình thần thánh thượng đế đã thượng đế đã thể hóa thành một mâu thuẫn đời sống thay cho trở thành sự biến hình và tiếng vâng vĩnh hằng thượng đế thành ra sự tuyên chiến chống lại đời sống chống lại tự nhiên chống lại ý chí sinh tồn Thượng đế giờ là công thức cho mọi phỉ báng chống lại đời này và cho mọi dấu trá về đời sau. Thượng đế của sự thần thánh hóa hư vô, ý chí và hư vô được tuyên dương là thiêng liêng. 19. Sự việc những chủng tộc mạnh mẽ của Bắc Âu đã không loại bỏ thượng đế Kitô giáo nhất định là không vinh dự gì cho thiên phú về tín ngưỡng của họ. Đó là chưa nói đến về thị hiếu của họ. Không có lời bào chữa nào cho sự thất bại của họ đã không vứt bỏ được một sản phẩm bệnh hoạn và lãng quá như thế của suy si đổi. Nhưng một lời nguyền rủa đã bao phủ lên thất bại này. Họ đã hấp thu sự bệnh hoạn, lão hóa và mâu thuẫn vào trong mọi bản năng của họ, và từ đó họ đã không sáng tạo nổi một thần linh nào khác. Gần 2.000 năm không xuất hiện một vị thần đơn độc mấy mẻ nào. Vẫn vậy, như thể sự tồn tại của ngài được biện minh, như thể ngài tiêu biểu cho cái tối hậu và tối đa của sức sáng tạo nơi thần linh của tinh thần kẻ sáng tạo trong con người. Vị thần linh tội nghiệp này của thuyết độc thần đơn điệu này của Kitô giáo, sản phẩm lai tạp từ sự mục dũng này. Sự pha trộn lẫn số 0, khái niệm và mâu thuẫn này, trong đó là mọi bản năng suy đổi, mọi sự hèn hạ và kế quệ của linh hồn, tìm thấy sự phê chuẩn.